Cuốn sách Nếu em à lành đó là ngày nắng Tác giả Bạch Lạc Mai, Lục Bích Dịch Quyển năm Anh là những ngày tháng tư nhân gian Gặp phải chiến tranh Sống cho hiện tại, làm những việc mà mình muốn làm, đi đến thành phố có duyên với mình, ngắm những phong cảnh say đắm lòng người, trân trọng từng người qua đường đi lướt qua tam, cho dù phải lang bạt, phải nếm mọi khổ sở thì cũng không có gì oán hận. Mùa xuân này, tôi đọc thơ của Lâm Huy Nhân, trong mưa gió khói mông lung bàn sớm, dưới ánh dương ấm áp buổi chiều, trong đêm khuya chẳng non dịu dàng. Người phụ nữ diễm lệ này dùng những câu chữ nhẹ nhàng của cô dạy chúng ta mơ mộng, dạy chúng ta ghi nhớ hương thơm của hoa, sắc xanh của lá và hy vọng của cuộc sống. Tôi cuối cùng cũng tin rằng Lâm Huy Nhân chính là kiểu phụ nữ đi giữa lòng người chèn trúc vẫn khiến chúng ta có thể gọi tên cô một cách chính xác. Là kiểu phụ nữ dù có đi lướt qua nhau vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn nhiều lần. Là kiểu người dù đi qua xuân tu tuế nguyệt vẫn có thể sống những ngày đơn sơ thành đạm. Tuổi nguyệt như nước, tháng năm như nước, vốn dĩ em dịu đa tình nhưng nó lại ngầm chứa một lưỡi rào sắc bén, đéo gọt dùng nhàn của chúng ta, dốc xe tuổi thanh xuân của chúng ta, tước đi từng chút từng chút một mong tưởng của chúng ta, chỉ chưa lại những màu ký ức tàn khuyết vụn vật. Những ký ức tàn mạn hỗn loạn này còn có thể ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh không? Tôi luôn cho rằng lội ngược dòng quá khứ của một người sẽ thấy đau thương nhiều hơn là vui sướng, vì chúng ta sẽ vội vã nhìn hết cuộc đời của người khác trong một thời gian ngắn ngủi. Từ một thiếu nữ yểu điều đa tình đến một bà lão đã nhìn thấy muôn vạn thế thái nhân tình. Khoảng thời gian này, hẳn đã nếm chải biết bao nhiêu khói lửa hôn tạp rồi xen. Chỉ đến khi ra đi, con người mới thấm thía than rằng, đã không kịp làm rất nhiều chuyện, không hết lòng trần trọng rất nhiều duyên phận. Không biết ai đã từng nói, nhân sinh phải lên xuống chìm nổi mới có thể bình an, quá thông thuận trái lại sẽ không được dài lâu. Tin vào câu nói đó, đối mặt với những sự cố bất ngờ, sẽ thấy ung dung trần tĩnh hơn rất nhiều. Những ngày mưa trời chắc đều là buồn bã, có thể pha một bình trà nhàn nhã, thưởng thức nhân sinh. Lúc trang khuyết cũng chưa hẳn chỉ toàn sầu thảm, có thể tựa cửa sổ ngồi lặng yên, dịu dàng hoài niệm cố nhân ở phương xa. Đọc lâm huy nhân, cảm xúc khá êm đềm. Cô là một người phụ nữ hiền hòa, không nỡ để người khác dễ dàng rời lệ vì cô. Cũng từng sinh ly tử biệt với người mình yêu nhất, cũng từng rời vào cảnh bệnh tật thấu xương, cũng từng buồn ba giữa dòng đời hồng trần cuồn cuộn. Nhưng trước sau Lâm Huy Nhân vẫn không chịu cúi đầu trước tháng năm. Trong thơ cô chưa từng xuất hiện nỗi sầu tiêu cực bi quan, cho dù là mùa thu tàn úa hay là đông lạnh hoang vu, chúng ta đều có thể đọc thấy sắc xanh tươi mới đóm. Cô không phải là một cô gái mang mối sầu oán như hoa đinh hương, không phải là tiêu nữ quẩn quanh trong những nỗi buồn quá khứ riêng tư. Lâm Huy Nhân hiểu được sự chân thực của cuộc sống, hiểu được rằng buồn vui tàn hợp mới là nhân sinh thực sự. Niềm tin trong lá đỏ Hằng năm nếu không phải muốn ngắm lá đỏ của núi Tây, ai dám ngắm lá đỏ núi Tây? Không phải, muốn nghe tiếng chìm hót lạ thường đậu trên cơ cành cây ủ tĩnh. Là bước chân không thể tự đi, đi về phía thùng lũng lý tưởng tìm kiếm giấc mộng chưa từng tìm kiếm một nhành hoa trong mộng một mùi hương ánh tà dương treo từ phía gió xào động vòng qua mây trắng từng căn lầu cao bên góc tiếng chuông đã buông lời lừng chừng những cây thông cùng đứng đợi núi đồi nhuộm đẫm muôn vàn sắc thu giấc mơ ở đâu một nụ cười em một câu nói tìm khắp giữa sóng mây không biết lạc nơi nào Nước trôi đã dần dần lạnh bút, trở lá rụng xuyên qua cầu đá bắc ngang. Làn càn trắng khiến ta chẳng nỡ nhìn lại, lá đỏ nằm ngoái và dấu chân như bốc cháy. Bình tĩnh, bước chân của ta, hãy chậm lại một chút, chờ tin rằng ai có thể an bài giấc mộng tiếp theo. Người phụ nữ này dường như không hề quên việc đi tìm mộng, giấc mộng của cô không phải bầng bềnh trên tầng mây hứ ảo mơ hồ khiến người ta không thể nắm bắt. giấc mộng của cô chỉ là cây cỏ nhân san, là một bông hoa, một chiếc lá, là sinh mệnh tươi mới và rực rỡ, là sức mạnh của sự tồn tại, cũng là niềm tin của cuộc đời. Cho nên đọc thơ của Lâm Huy Nhân không cần quá đau sâu, luồng gió mắt ấy có thể thổi bay lớp bụi trần mà bạn gom góp đã lâu, khiến bạn quên đi những mệt mỏi do tháng 5 đem lại. Có lẽ lầm Huy Nhân cũng dựa vào những câu chữ nhẹ nhàng này để xóa bỏ mọi mệt, để quên đi đau buồn. Trong lòng mỗi người đều có một vết thương sâu kín. Vết thương này không thể tùy tiện để lộ cho người khác thấy, còn bản thân cũng không dám tùy tiện động vào. Luôn hy vọng có thể giấu nó ở trong một góc khuất nhất, để rêu xanh của tháng 5 bao phủ, không nhìn thấy ánh mặt trời, không trải mưa gió, cho rằng làm như vậy sẽ có một ngày vết thương sẽ nhạt dần đi theo thời gian. Có lẽ thật sự là như thế, thời gian là liều thuốc chữa trị vết thương tốt nhất trên đời. Nó có thể trị lành vết thương của bạn, biến mối tình đã từng khắc cốt ghi tâm trở thành mơ hồ. Phương pháp lãng quên tốt nhất chính là khiến bản thân mình bận rộn, bận tới mức chẳng có thời gian để nhớ về quá khứ. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, một khi rảnh rỗi thì những cảm xúc suy tư vờ bờ bên đó sẽ như sóng nước dâng trào, những ký ức ồ ạt đó sẽ hại người ta chẳng kịp trở tay. Cho nên, ta nên đi qua cuộc đời bằng một thái độ chậm dãi thống thả, đạt tới cảnh giới tâm hồn như vậy thì sẽ chẳng có thăng trầm, cũng chẳng có buồn vui quá độ. Ngẫm ra, người phụ nữ thông tuệ như Lâm Huy Nhân sớm đã thấu ngộ điều này, cho nên bất luận gặp phải chuyện gì, cô đều có thể đối phó một cách ung dung. Cái chết của từ Chí ma gần như đã mang theo hết thảy mộng tưởng về cảm xúc tươi đẹp trong nội tâm của cô. Ngỡ rằng tư duy đã khổ kiệt Ngỡ rằng cảm xúc đã thay đổi Nhưng cô vẫn không chìm đắm trong đau thương Mà lại cầm bút lên Viết những áng văn dịu dàng Cô là người phụ nữ như vậy Bất cứ lúc nào đều hiểu rõ Mình muốn một cuộc sống như thế nào Mỗi lần đi tới ngã rẽ Của cuộc đời Cô có thể phân biệt được rõ ràng Đâu là con đường mình muốn đi Hoặc là dễ ngoặt Hoặc là tiến lên phía trước Hết thầy đều ung dung thong thà Năm 1937, Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành nhận lời mời của cố Trúc Đồng đến Tây An thực hiện kế hoạch bảo dưỡng tháp tiểu nhạn, đồng thời còn đến khảo sát kiến trúc cổ ở các điểm như Tây An, Trường An, Lâm Đồng, Hộ Huyện, Diệu Huyện. Sau đó, Lâm Huy Nhân lại cùng Lương Tư Thành, Mạc Tông Giang, Kỳ Ngọc Đường đến Ngũ Đài Sơn khảo sát kiến trúc cổ. Lâm Huy Nhân vô tình phát hiện nền đại kiến trúc của Vũ Hoa cùng thời tống ở Du Thứ và Chùa Phật Quang thời đường. Tháng 7 cùng năm, sự biến lư câu kiểu nổ ra, đoàn người của Lâm Huy Nhân vội vã quay trở lại Bắc Kinh. Tháng 8, cả nhà Lâm Huy Nhân từ Thiên Tân đi tuyển đến Yên Đại, rồi lại từ Tế Nam đi tàu hòa qua Từ Châu, Tịnh Châu, Vũ Hán xuống phương Nam. Trung tuần tháng 9 thì đến thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam. Hạ tuần tháng 11, máy bay nhật ném bom thành phố Trường Sa, cả nhà Lâm Huy Nhân suýt chết. Tai nạn lần này khiến Lâm Huy Nhân càng hiểu sâu sắc rằng sinh mệnh đáng quý biết bao. Trước khói lửa chiến tranh, bất cứ sức mạnh nào cũng theo yếu ớt và nhỏ nhoi như vậy. Lúc này, người mà bạn nhìn thấy vẫn còn đang hăng hái hùng hồn kêu gọi cứu nước, nháy mắt thôi đã có thể hóa thành trò bụi rồi. Nỗi khổ đau lớn nhất của đời người chính là nhìn người thân bên cạnh sắp chết mà bạn chẳng có cách gì để cứu họ. Dù đã nhìn quen sự sinh ly tử biệt thì vẫn không thể nào thản nhiên tự tại. Cỏ cây trên thế gian đều có tình nghĩa, càng huống hộ là lòng người. Cho dù bạn đã từng trải qua bao nhiêu sinh tử, nhìn người thân bạn hữu qua đời, thì suốt cuộc vẫn cứ đau lòng không chịu nổi. Sau tai nạn, Lâm Huy Nhân rời khỏi thành phố, đi vòng vèo mấy chuyến đến Côn Minh. Vào thời đại chiến tranh hỗn loạn, bất luận bạn có muốn an ổn đến thế nào, đều không tránh được phải bôn ba liều lạc. Trăng đường này, bất cứ nơi đặt chân nào cũng đều là trạm dịch nhân sinh. Chúng ta có thể coi những trạm dịch này là cố hương của linh hồn, nhưng vĩnh viễn không thể coi đó là trốn về để an thân lập nghiệp được. Chỉ khi kết thúc cuộc đời, con người mới tìm thấy được trốn về thực sự. Còn hết thầy những khoảng thời gian còn lại trên đời, họ vĩnh viễn đều là khách qua đường.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 Chạm dịch tiểu chấn Rất nhiều sự tình trên nhân gian thực ra chỉ là lời nói dối của thời gian dèo dắt, còn chúng ta lại nguyện ý vì một lời nói dối mà chấp mê không hối hận, thậm chí là nhung nhớ cả một đời. Nếu như cuộc tường phùng của họ là một sai lầm đẹp đẽ thì không cần cầu xin sự tha thứ của ai cả. Còn người sống trên đời đều có một niềm tin để trồng đỡ. Trong tim có sự gửi gắm, có chỗ dựa mới có thể gắn kết với những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc đó. Nếu không, sớm muộn gì trốn hồng chân hỗn loạn này cũng sẽ làm tàn tác ý chí của bạn. Sự thanh nhã ban đầu sẽ không còn thanh nhã nữa, sự nghiêm trang ban đầu sẽ không còn nghiêm trang nữa. Nhiều khi, rõ ràng chúng ta biết vội vã xảo bước chẳng phải vì đến một cái hẹn ước nào đó, nhưng vẫn phải băng băng tiến về phía trước, cho dù có dừng lại trong chốc lát, cũng không tránh được xuân thu giao mùa, trăng tròn trăng quyết cho đến một ngày gió bụi đầy mặt ai còn có thể soi tấm gương của tháng năm để chỉnh trang lại dùng nhàn tàn tạ cho dù bạn che giấu như thế nào muốn níu kéo nét thường ngày của thanh xuân thì Tuyệt Nguyệt vẫn vô tình để lại những dấu ấn và vòng xương của năm tháng trên gương mặt bạn sức mạnh của con người nhỏ nhoi biết mấy chẳng địch lại nổi sự đẽo gọt của thời gian. đi qua năm tháng, con ngỡ rằng có thể khiến bản thân mình sâu sắc trưởng thành hơn, nội tâm lại luôn là đối mặt với hồng hoang mênh mông. chẳng thể nào ngơi nghỉ dù chỉ một chút. Làm thế nào mới có thể trở thành một người không sợ hãi cô độc, một mình băng ngàn vạn non nước, ngắm hết thầy chúng sinh hân hoàn vô tận? Còn bạn lại can tâm tình nguyện thành đạm tự kiềm chế. Vạn vật thế gian đều có câu chuyện, mỗi người chúng ta sẽ gửi gắm tình cảm nội tâm vào từng cành cây ngọn cỏ, từng mái hiên, từng viên ngói, để đôi bên giữa dẫm lẫn nhau. Có được lý do để kiên trì bước tiếp, cho dù bạn là người từ bi hay là người tàn nhẫn đều khó tránh khỏi động lòng trước một thực vật hay động vật nào đó. đây cũng giống như một nguyên tắc tồn tại. bạn có thể thản nhiên thoát tục nhưng không thể đơn độc sống một cách tăm tối. sở dĩ lâm huy nhân nhiệt huyết với sự nghiệp kiến trúc đều nhờ vào sự say mê với kiến trúc cổ của cô giống như sự vướng mắc của cô với văn chương, sự vướng mắc với vạn vật thế gian vậy cổ nỗ lực đi khắp các thành phố ngày đêm miệt mài nghiên cứu học thuật kiến trúc cổ không phải là để lại hư danh sang chói mà chính là vì sự vướng mắc chẳng thể chia cắt này giống như giữa người với người người với vật một khi đã có duyên thì sự ưa thích và chấp trước của đôi bên cũng không thể nào nói rõ được duyên cớm thời đại khói súng mờ mịt đó bất cứ sự trầm tĩnh nào cũng không thể thay thế được sự phồn tạp Rất nhiều người giấu đi những tâm sự phong hòa tuyết nguyệt, còn lại chính mình bước sâu vào hồng trần. Sự sống hôm nay có lẽ chính là cái chết ngày mai, biển xanh trước mắt chớp mắt thôi đã biến thành nương sâu. Thế sự phong vân biến ảo khiến những sinh mệnh vốn dĩ đã mơ hồ lại càng khó nắm bắt. Điều chúng ta cần làm chỉ là trong khoảng thời gian hữu hạn, hãy làm tất cả những việc mà mình cho là có ý nghĩa, để cuộc đời được phiên mãn hơn một chút, bớt hối hận hơn một chút. Tôi rất khâm phục Lâm Huy Nhân, những năm đó cô thần màng bệnh tật cùng Lương Tư Thành đi khắp các thành phố, ăn gió nằm xương cũng chưa từng oán hận. Với tình thơ và sự dịu dàng của cô, nên ở trong một tòa đại viện thâm sâu nào đó, trang nghiêm sống qua ngày, an nhàn hưởng thụ tháng năm. Nhưng cô lại yêu sự phiêu bạt, giống như một con thuyền trôi về phương xa. Chỉ là cô không cô độc, mỗi chuyến đi, mỗi một nơi đến đều có mục đích và chắc chắn sẽ lưu lại những dấu ấn rực rỡ. Còn chúng ta có thể men theo những dấu chân hướng thơm đó, tìm mấy câu chuyện liên quan đến cô. Cuộc đời của mỗi người đều là đang trên một cuộc hành trình, chỉ là con đường đi khác nhau, phương hướng lựa chọn khác nhau, những tình cảm trao đi khác nhau, mà những câu chuyện này sinh cùng khác nhau. Từ khi Lâm Huy Nhân lựa chọn sự nghiệp kiến trúc, Cô đã hiểu rằng cả đời mình đều là một người thuận theo số mệnh. Cô đeo hành trang trống rỗng lên đường, vừa đi vừa thu nhật, cũng vừa đi vừa đánh rơi. Chưa từng hỏi đã có được bao nhiêu, đánh mất bao nhiêu. Thậm chí cô biết có lẽ có một ngày sẽ tiêu vong trên con đường này, giống như hoa rơi trôi dạt theo nước chảy, không biết trôi về phương nào, cũng không biết trốn về là nơi nào. Đầu năm 1939, vì máy bay Nhật Noanh Anh Tạc, cả nhà Lâm Huy Nhân chuyển đến thôn Mạch Địa, thị trấn Long Tuyển, ngoại ô thành phố Côn Minh. Con người không thể trốn tránh khỏi sự bức bách của cuộc đời, đứng trước phận mệnh có lúc bạn đành về những bộ đề cầu toàn. Nhưng tránh né được phút này cũng chỉ là an toàn tạm bỡ, còn thời đại hỗn loạn này không ai có thể an ổn trong một góc được tìm một ngôi làng rồi từ đó an cư lạc nghiệp, không còn bước vào biển bụi quần quần. Trong đảo Nguyên, Hoa Ký, có người đời trước vì tránh loạn thời tần mà trốn đến nơi rừng xưa núi sâu, từ đó cách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi này giống như thần thoại xa xôi khiến bao nhiêu người chèo thuyền tìm kiếm, nhưng rốt cuộc không tìm được mà quay về. Cho dù có tìm được một trốn u tĩnh, gấp rút thực hiện giấc mộng đào nguyên thì cũng phải vội vã tỉnh lại. Rất nhiều người mang theo cát mù gió bụi lên đường, còn Lâm Huy Nhân lại đồng hành cùng mưa bụi hoa rơi. Trước bất cứ tình cảnh nào, cô đều có thể đạt tới cảnh giới ý thơ đẹp đẽ, khác với thói tục. Sự thanh nhã của cô là bẩm sinh, chảy xuyên suốt thân sâu trong cốt tủy. Không ai có thể sao chép được, cho nên những công trình khảo sát và nghiên cứu của cô gần như không giống với bất cứ ai. Lâm Huy Nhân thiết kế ký túc xá nữ sinh cho trường Đại học Vân Nam và nhờ vị tài nữ tuyệt đại này, khu ký túc xá dường như cũng có thêm phần tràng nhã và phong tình. Đầu mùa đông năm 1940, Hội Nghiên cứu Kiến trúc theo Ban Nghiên cứu Lịch sử Ngôn ngữ thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương chuyển đến Từ Xuyên, cả nhà Lâm Huy Nhân cũng chuyển tới thôn Thượng Bá Thị Trấn Lý Trang, huyện Nam Khê, tỉnh Từ Xuyên. Có lẽ do lận lội đường trường nhiều năm phiếu bạt ngàn vạn non nước khiến người phụ nữ kiên cường này không thể gắng gượng tiếp được nữa. Cuối cùng cô đã đổ bệnh, căn bệnh phổi vẫn luôn bám dính cô đã tái phát giữa chặng đường dài đằng đẵng. Lần đổ bệnh này kéo dài liền 4 năm. 4 năm cô nằm trên giường bệnh, không còn có thể đeo hành lý đi khắp nòn nước, không thể một mình chống cây xào dài, chèo chiếc thuyền lan nữa. Sau đó, thị trấn nhỏ ở phía nam Từ Xuyên này đã trở thành trạm dịch nhân sinh của Lâm Huy Nhân. Nếu không phải có duyên tìm hiểu thật sâu về cô, trong lòng tôi sẽ ngộ nhận rằng người phụ nữ xinh đẹp này luôn sống ở sang Nam Đa Tình, qua lại kinh thành phồn hoa, lại phiêu du qua cảm thích lãng mạn. Cho dù biết cô đã đi qua các đô thành vì sự nghiệp kiến trúc thì cũng không thể ngờ rằng cuộc đời của cô còn có nhiều trắc trở đến như vậy. Lúc đang phiêu bạt, người ta sẽ luôn cảm thấy sức lực của mình thật nhỏ nhoi. Nhiều khi chúng ta không có cách nào thay đổi những dòng chảy của đời người thì đành thuận theo dòng nước chảy về đông. Lúc bệnh, trái tim lâm huy nhân cực kỳ mong manh, dường như mọi sắc màu hoa lệ của quá khứ đều tàn biến cảm, còn tâm tình của cô lại không một chút sức sống. Nằm bệnh rảnh rỗi, cô bắt đầu không ngừng hoài niệm chuyện cũ, hồi tường trên con đường nhỏ hoa xuân sáng lạn, cô mặc chiếc váy dài trắng tinh một mình dạo bước. Hoài nhớ hương thơm vô hạn của tháng tư nhân gian, còn bản thân trong gương lại tiều tụy như chiếc lá vàng mùa thu. Hóa ra đã xà như thế này, sự phôn hoa của tháng năm cũng bị trôi đi theo dòng nước. Giữ lại một đoạn ký ức chỉ là khoảnh khắc, nhớ nhung một đoạn ký ức lại là vĩnh viễn Lâm huy nhân vĩnh viễn không quên được, không quên được năm đó bệnh phổi phát tác Là ai đưa cô từ thẩm Dương đến Hương Sơn Bắc Bình để dưỡng bệnh Lại là ai cùng cô trò chuyện suốt đêm thâu, nghe mưa phà trà, đốt hương đọc sách Tháng năm thật sự như nước chảy, một đi không trở lại. Những phong cảnh đã từng ngắm, có lẽ còn có thể quay lại. Nhưng những người đã qua đời thì mãi mãi không thể quay trở lại nữa. Mặc cho bạn trầm thương ngàn nhớ, ngoài những lúc thỉnh thoảng quần quanh trong giấc mơ của bạn, thì thời gian còn lại anh ấy chỉ là dấu ấn mơ hồ. Tôi tin rằng người lâm huy nhân nhớ nhất khi nằm trên giường bệnh hẳn là từ chí ma. Có lẽ cô cần sự quan tâm chú đáo đến những thứ nhỏ nhật nhất của Lương Tư Thành, cần sự bầu bạn không xa không rời của Kim Nhạc Lâm. Nhưng những điều này đều không thể lấp vào chỗ trống trong sầu thẳm trái tim cô. Điều cô cần là một người đàn ông có thể cùng cô hòng sách uống trà dưới ánh nắng mặt trời, thường hoa nghe gió trong ánh trăng. Người đàn ông này mang lại cho cô hơi ấm, mang lại cho cô hết thầy khát vọng tươi đẹp đối với nhân thế. Có thể cùng cô chia sẻ cái đắng của thời gian và cả nỗi minh mang của thế thái. Chúng ta biết rằng những điều này chỉ có từ trí ma mới mang lại được. Cô vốn là hồng nhan trí kỳ của anh, nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ lãng mạn lựa chọn khỏi bếp. Cô không hối hận, chỉ là trong một ngày cô đơn nào đó sẽ có lúc không kìm lòng được, lại nhớ đến anh. còn tình yêu anh đã trao cho cô đã kết thúc từ nhiều năm trước. Anh ra đi quyết liệt như thế, dường như đã dành trọn vẹn tình nghĩa rồi. Chúng ta thường nói con người đến thế gian là để thù nợ trả nợ, thu xong rồi, trả sạch rồi thì sẽ ra đi.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 Nếu như cuộc tương phùng của họ là một sai lầm đẹp đẽ thì không cần cầu xin sự tha thứ của ai cảm Trong những tháng ngày phong trần chìm nổi, nguyện cho người sống được an tĩnh, người chết được an nghỉ. Cứu rỗi chính mình Cô là một người phụ nữ tham luyến khỏi bếp trên bờ sẽ không thể mình treo thuyền ngược dòng vì như không cẩn thận bị ngã xuống nước thì cũng dùng tư thái đẹp đẽ nhất để tự cứu rỗi chính mình. Chỉ khi giữ chặt nỗi cô đơn con người mới có thể tìm lại được sự huyền náo đi qua hết thầy đau thương mới có thể tái hiện lại nụ cười nếm hết nỗi đắng cay mới có thể tự nhiên tìm lại ngọt ngào. Tin vào điều này thì có thể thản nhiên đối mặt với những hố sâu của đời người, đi qua gió sương bốn mùa. Nói thì dễ dàng nhưng sinh mệnh rốt cuộc lại là một quá trình rất dài. Mỗi một tấc thời gian đều cần tự mình đích thân trải nghiệm, mỗi một chén mưa móc đều cần mình đích thân nếm thử. Lúc đắc ý, thời gian luôn trôi qua chóng vánh, dường như còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu, những thứ tươi đẹp đã biến mất không còn dấu vết. Khi bất đắc trí, lại cảm thấy năm tháng chậm gì gì, khoảng cách từ mùa thu sang mùa xuân sao mà xa xôi đến vậy. Ngẫm ra chỉ khi nhàn rỗi, con người mới có cơ hội xòe ngón tay để đếm ngày tháng. Nhưng đời người nên hiểu được rằng đậm nhạt đan xen càng thú vị, khi trân trọng thời gian trở quên, có lúc thời gian là dùng để phùng phím. Có lúc một người ngồi lặng yên một ngày so với bận rộn một ngày lại càng thu hoạch được nhiều hơn. Một đời của con người không ngừng gặp gỡ và ly biệt, mỗi ngày người khách qua đường đi lướt qua bạn đều là lần đầu gặp gỡ, cũng là lần đầu từ biệt nhau. Có lẽ có một ngày sẽ trùng phùng nhưng không ai có thể nhận ra bóng lưng của ai. Cho nên có khi chúng ta không cần suy tính quá nhiều chỉ vì một người xa lạ. Bạn phải biết rằng mỗi một lần quay người đều là cáo biệt. Chúng ta đều là người khách nơi trần trời của nhau là tiêu phí duyên phận từ trước thì sẽ không thể gặp lại nữa. Lâm Huy Nhân ngã bệnh ở thị trấn phía Nam Tứ Xuyên không thể đi khắp chân trời góc vẻ như trước kia. Trong sinh mệnh vì thế cũng tự nhiên vắng đi rất nhiều khách qua đường. Những ngày nằm trên giường bệnh, vơi đi những điều vụn vật mà lại đầy lên lắm nỗi tịch liêu. Thị trấn nhỏ giàn dị này có phong tục dân tỉnh mộc mạc nhưng lại chẳng có sự thanh nhã tinh tế của tòa biệt thự trên hướng Sơn năm Xương. Ở đây, Lâm Huy Nhân không có bạn bè, thường ngày đều một mình trong căn nhà nhỏ, đọc mấy quyền sách để giết thời gian. Không giống vi Hương Sơn năm đó, đều là ban hữu đầy nhà. Dẫu là thời gian dưỡng bệnh cũng không ngừng có các danh nhân xã hội và văn hữu tới thăm. Lâm Huy Nhân vốn là một người phụ nữ yêu cuộc sống đến cháy bỏng. Cô thích cuộc sống được người khác vây quanh mà không muốn tĩnh lặng ở trong một không gian chật hẹp. Cô độc tự thường. Cô yêu thích thực vật trong núi, yêu thích cảnh đẹp tự nhiên, lại càng muốn cùng Ba Chỉ Kỳ chia sẻ nhã thú thiên nhiên này. Điều khiến Lâm Huy Nhân hoài niệm nhất là, lúc dưỡng bệnh ở Hương Sơn, người thường bầu bạn với cô là từ chí ma. Những ngày tháng dốc bầu tâm sự ấy không tìm lại được nữa, cho nên Lâm Huy Nhân sợ bị ốm. Bị ốm rồi thì không chỉ là thân thể đau đớn mà linh hồn cũng bị dày vò. Một ngày Ngày hôm nay 12 canh giờ, là 12 người khách của tôi, người đầu tiên tới rồi lại đi, ánh dương cuối cùng lề bóng cũng đi rồi. Tôi không có thời gian để tự hỏi lòng mình, Hoàng hôn đã nhón chân tới, tò mò lén bước vào. Tôi nói, "Bạn à, lần này tôi không nói với bạn đâu, mỗi lần nói đều làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi." Hoàng hôn rầu dĩ chẳng nói gì bước đi. Cô đơn, im lặng, tôi rút vào lòng bóng đêm. Đây là mùa xuân cô đơn, lầm huy nhân ôm yếu dùng văn chương độc đáo và đẹp đẽ tĩnh lặng để diễn tả nỗi lòng buồn bã khó nói của cô. Rất nhiều người đọc xong bài thơ nhỏ này đều thích mê mẩn. Đây không phải là một bài thơ hòa lệ nhưng lại nói hết sự khỉnh bạc của tháng 5 và sự bất lực của sinh mệnh. Nếu như không phải vì bị bệnh thì Lâm Huy Nhân cũng không có cách nào để nhẫn nại làm bạn vì năm tháng như thế, coi đó giống như khách, mì đến ta đi. Ngày tháng trôi qua quá lâu cũng không có chút gì mới mẻ, chẳng gì khác những điều này, bỏ lỡ cũng được, trần trọng cũng được, đều là một loại ý vị, màu sắc giống nhau. Trong những ngày dưỡng bệnh ở thị trấn Lý Trang, phía Nam Tứ Xuyên, Lâm Huy Nhân cũng không cho mình nhàn dỗi hoàn toàn. Năm 1942, Lương Tư Thành nhận lời uy thác, biên soạn cuốn lịch sử kiến trúc Trung Quốc. Lâm Huy Nhân cũng không nén nổi vì viết lịch sử kiến trúc Trung Quốc mà vừa ôm bệnh vừa đọc hết bộ nhị thập tứ sử để chuẩn bị tư liệu và viết chương thứ 7 cho cuốn sách này. Các phần thời ngũ đại, thời tống, thời lưu, thời kim lại đảm nhiệm công tác hiệu đính và bổ sung cho toàn bộ bàn thảo Chính vì cô nỗ lực thâu đêm xuất sáng, lần nữa tiêu hào thể lực khiến bệnh tình mãi mãi không có chuyển biến tốt Nhưng không ai có thể khuyên can được lòng nhiệt tình đối với công việc của Lâm Huy Nhân Người phụ nữ kiêu ngạo mạnh mẽ này, xưa nay chỉ nghe theo trái tim mình Công việc bận rộn khiến bệnh tình của Lâm Huy Nhân ngày càng trầm trọng. Những ngày sau đó phần lớn thời gian cô nằm trên giường bệnh. Ngoài thỉnh thoảng đọc sử liệu, thời gian còn lại đều là ngồi lặng lẽ hoặc nằm yên lặng qua ngày. Ngẫm ra lương từ thành bận biểu công tác cũng chẳng có nhiều thời gian ở bên cô. Mà Kim Nhạc Lâm đã nhiều năm làm hàng xóm chẳng lấy tranh thủ lúc rảnh rỗi để giúp cô giải nỗi buồn bực. Trước đây nghe nói Kim Nhạc Lâm vẫn luôn theo đuổi Lâm Huy Nhân. Tôi chỉ cảm thấy có lẽ là ở một khu nhà yên ổn nào đó tại Bắc Kinh, hai nhà cách nhau vài căn nhà, hẹn nhau làm hàng xóm. Nhưng nay mới biết cuộc đời này của Lâm Huy Nhân không yên ổn, cô phiêu sạt từ phía chưa từng có trốn về lâu bền. Lẽ nào Kim Nhạc Lâm cũng vì cô mà chạy đến các thành phố, thị trấn nhỏ, các làng quê nơi thôn dã như thế Nếu thật sự là vậy thì sự bảo vệ chẳng cần thể hẹn này đúng là khiến người ta cảm động. Suốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến một người đàn ông vì cô mà trao đi không hề hối hận như thế, chịu đựng nỗi dây vò của sự cô đơn suốt bao nhiêu năm. Có lẽ Kim nhật Lâm chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì anh chỉ cần có thể che chở bên cạnh Lâm Huy Nhân, có thể cùng hít thở chung với cô dưới một bầu trời, có thể thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười mỉm của cô. Thậm chí, sắc thuốc, rót nước cho cô đều là một loại hạnh phúc. Một người chìm đắm chồng hạnh phúc, thỏa mãn còn không kịp, thì cô đơn ở đâu giam? Cho dù không phải vậy, thì người đàn ông này cũng sẽ xuất hiện bên cô mỗi lúc cô cần, để bất cứ lúc nào cô cũng tìm được hình bóng của chính mình. Có lúc yêu say đắm một người có thể yêu tới mức không cần bản thân nữa, yêu đến mức từ bỏ tất cả. Khi không tìm được bất cứ lý do nào, chỉ coi như hết thảy những gì kiếp này bỏ ra là để trả món nợ của kiếp trước. Nếu không, sẽ không ai giải thích nổi, nhận quả trong đóm. Nếu nói là duyên thì nên nắm tay nhau đi qua năm tháng. Nhưng trái lại có những khuyêm khuyết khiến người ta tiếc nuối, khiến bỏ ra rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả. Thôn nhỏ tháng 11 Tôi tưởng tượng tôi đang tự nhủ, ra khỏi thôn nhỏ tháng 11 ta đi đâu? là bầu trời nhẹ nhàng bên dòng sông mịt mờ, là lá cây đỏ rừng thưa thớt cách làn sương mù, là nỗi sầu quê, là bao nỗi tịch mịch không nói ra, hay là con đường núi quanh co, là thôn xóm mịt mờ từng làn khói xanh uốn lượn, là túp lều tranh bên bãi cát trắng, là tiếng củi khô cháy lép bếp, là tiếng trẻ con hát khẽ khẽ trong rừng lá rụng. Là lão nông theo trâu cày đi thật xa, hay là trâu và dê ăn cỏ lác đắc bên dốc là gì hợp thành trái tim của tháng 11, linh hồn của tháng 11 lại là bệnh của ai? Thùng lũng khiến tôi đứng lại chỉ là một mảnh tường đất vàng. Buổi chiều hé chút ánh dương qua lớp mây mù, một cây leo dài bám chặt một góc tường cũ nhìn nghiêng. Hai tảng đá xanh ghép thành cổng lớn ngả bên đường. Cho dù tôi ngồi xuống, tôi lại đi xa, tìm tôi đập đều, trước tim tôi tùy hỗn loạn, luôn giống như vô số mây màu uẩn lượn, những ruộng lúa lặng lẽ, những nấm mồ hoang phu. Chúng không nói rõ được ai là chủ tề của hết thảy. Tôi ngắt một cành cây, nhìn một chiếc bóng, dài nhất của buổi chiều sẽ là lời hồi đáp. Của tháng 11, thổi đến trong gió nhẹ. Đây chính là tư thái của Lâm Huy Nhân trong lúc ốm. Đọc có vẻ an nhàn như miêu tả thôn xóm chất phát đơn giản, nhưng cuối cùng vẫn cảm nhận được sự tiêu điều và hơi lạnh của buổi trớm đông. Cô không có nhấn mạnh cường điệu mà chỉ dùng vài nét phác thảo, nhàn nhạt để vẽ ra thôn xóm điển Viên vào tháng 11, vô cùng sinh động và giàu hình ảnh. Trái tim của tháng 11 có chút hào gầy Linh hồn của tháng 11 là căn bệnh của ai Cô dùng nỗi thương cảm không lời Để thâu tóm tâm hồn của độc giả Còn chúng ta lại bị cảm nhiễm Trước những làn khói xanh Túp lều chanh Đàn trâu và dê thưa thớt của cô Khiến người ta muốn đến nơi yên tĩnh này thôn nhỏ tháng 11 này Cũng chính vào mùa này Lâm Huy Nhân còn viết một bài thơ dài khác Khóc em bà Hằng 3 năm trước, em trai thứ ba của cô Hằng đã bỏ mạng trong cuộc kháng chiến chống Nhật, nhưng cô đã sớm quen với việc đứng trong bóng tối đợi chờ bình minh rồi. Ngẫm ra đây chính là điểm lâm huy nhân khác với những tài nữ khác. Cho dù vào bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, cô đều không dùng quá nhiều áng văn bi thương để tổ đậm tâm trạng. Cô cao ngạo nhưng lại không tách biệt, cô thanh tân nhưng lại không lạnh lùng, cô yên tĩnh nhưng không nhạt nhẽo. Cho dù là lâm huy nhân trong cuộc sống hay là lâm huy nhân trong thơ ca đều khiến người ta yêu thích như thế. Chúng ta không cần đến bất cứ sự phòng bị nào, có thể an nhiên đi vào thế giới của cô, bởi vì bất cứ lúc nào đều không cần lo lắng rằng sẽ không tìm thấy đường ra. Cô không phải là chén rượu độc khiến người ta đứt ruột mà chết, cũng không phải là thuốc dược dạng ngời vô hạn, cô chỉ là một chén trà nhàn nhã trong lành thơm lâu, là một đóa hoa sen trắng thanh nhã thuần khiết. Lâm Huy Nhân biết hết thảy đau khổ đều phải tự mình gánh chịu Cô không có lý do để buộc người khác phải gánh chịu nỗi đau bệnh tật của chính mình Cho nên mặc dầu nằm trên giường bệnh suốt 4 năm Cô cũng không để văn chương của mình sầu tạm Khiến những tháng ngày trôi qua đều êm đềm không kinh sợ Đây là người phụ nữ đáng để cho người đời khâm phục Có lẽ cô không chinh phục được vận mệnh, Nhưng có thể chế ngự được tình cảm của mình Nắm chắc được trái tim của mình Cô là người phụ nữ tham luyến khỏi bếp bên bờ Sẽ không thể mình trèo thuyền ngược dòng Vì như không cẩn thận bị ngã xuống nước Thì cũng dùng tư thái đẹp đệ nhất Để tự cứu rỗi chính mình